mai takano xuống tàu chuyến adakiu tại ga sagami ono rồi đi vào thành phố chính nhưng cô không quyết định được rẽ hướng nào cô đã đi bộ trên con đường này theo chiều ngược lại cách đây hai tuần nhưng hiện giờ cô mất hết cảm giác phương hướng khi đến nhà bố mẹ ayuji dự lễ viếng cô đi theo xe của cơ quan giám định pháp y lần này tự đi bộ đến từ nhà ga chưa quá ba mươi mét cô đã nhận ra mình xa lạ với xung quanh đây không phải là chuyện cô trải qua lần đầu cô luôn bị lạc khi cố đến một nơi nào đó mà cô chỉ mới đến có một lần cô có số điện thoại của bố mẹ ayuji nên điều duy nhất cô phải làm là gọi điện nhưng cô ngại không dám nhờ mẹ ayuji đến đón cô cô quyết định tin vào trực giác một chút nữa cũng không còn xa nữa cô biết điều đó chỉ mười phút đi bộ từ nhà ga đột nhiên cô thấy khuôn mặt aldo hiện lên trong đầu cô đã hẹn a n h tối với anh vào thứ sáu tới nhưng giờ đây cô tự hỏi liệu có bất cẩn quá không khi chấp nhận hẹn ăn tối như vậy cô bắt đầu hối tiếc đối với cô Ando của Ayuji, chia Ayuji. Ando Ayuji của Ayuji. người bạn IUG, người những niệm Nếu nghe những chuyện học, hơn những tư tưởng không cho là là làm lẽ một thể thể thời tư thể thấu được đại hiểu hiểu cô có cô có cô câu học, có cô kể sẻ sẽ kỷ về về nói cách khác cô phải thừa nhận rằng đã có những tính toán nhất định trong quyết định đi ăn tối với ando nhưng nếu anh đô bắt đầu ấp ủ kiểu ý nghĩ mà một người đàn ông có thể có về một người phụ nữ thì mọi việc sẽ dễ trở nên khó chịu từ khi vào đại học khó khăn lắm cô mới hiểu được rằng đàn ông và phụ nữ mong muốn những điều khác nhau rất nhiều điều mai mong muốn là duy trì mối quan hệ ở mức độ mà cô và họ có thể tạo cho nhau những khuyến khích về trí thức tuy nhiên mối quan tâm của các bạn trai cô luôn có xu hướng đổ về những bộ phận ở thân dưới cô cô buộc phải từ chối họ một cách nhẹ nhàng nhất có thể những tổn thương mà sự từ chối của cô gây ra cho họ luôn luôn lớn hơn những gì cô có thể chịu đựng họ gửi cho cô những bức thư xin lỗi dài và chúng chỉ s á t thêm muối vào những vết thương của cô hoặc họ sẽ gọi điện và điều đầu tiên họ thốt ra là em nghe này anh t h ậ t sự rất tiếc về điều đã xảy ra lần trước cô không muốn họ xin lỗi cô muốn họ học được và trưởng thành từ những kinh nghiệm đó cô muốn thấy một người đàn ông biết chuyển sự xấu hổ thành nghị lực và tham gia vào cuộc đấu tranh để thực sự trưởng thành lên nếu họ làm được điều đó cô sẽ nối lại tình bạn bất cứ lúc nào nhưng cô không thể làm bạn với một anh chàng mà tâm lý không bao giờ thay đổi không biết xấu hổ một đứa trẻ không chịu lớn khôn Ayuji là người duy nhất mà cô có mối quan hệ nghiêm túc anh không giống đám thanh niên vây quanh cô điều cô và Ayuji đã cho nhau là vô giá nếu cô có thể chắc chắn rằng mối quan hệ với Ando cũng giống như mối quan hệ mà cô có với Ayuji thì cô sẽ chấp nhận bất cứ số lần mời đi ăn tối nào của anh nhưng từ kinh nghiệm cô biết rằng khả năng đó không cao khả năng cô gặp được ở nước nhật này một người đàn ông độc lập một người đàn ông xứng đáng với khái niệm đàn ông gần như là con số không dẫu vậy cô vẫn không thể loại ando hoàn toàn ra khỏi tâm trí chỉ một lần ayuji đã nhắc đến tên anh với cô cuộc nói chuyện của họ đang về công nghệ gen rồi đột nhiên anh lạc chủ đề và nhắc đến tên ando mà y chưa hiểu sự khác biệt giữa gen và adn chúng không phải là một sao a y u j i bắt đầu giải thích cho cô rằng adn là vật liệu hóa học trong đó thông tin di truyền được ghi lại trong khi gen là một đơn vị của các thông tin di truyền với số lượng gần như vô tận đó trong lúc thảo luận a y u j i nói rằng công nghệ hiện tại chia adn thành các phần nhỏ bằng cách sử dụng các enzym e giới hạn và sắp xếp lại nó ma y nhận xét rằng quá trình đó nghe giống như một trò chơi đố ayuji đồng ý hoàn toàn đúng nó giống như giải một trò đố hoặc giải mã từ đó cuộc nói chuyện lạc khỏi chủ đề cho đến khi ayuji kể cho cô nghe câu chuyện từ thời đại học khi ayuji nhận ra rằng bản chất của công nghệ adn liên quan tới mật mã anh bắt đầu chơi trò giải mã với những người bạn trong trường y giữa các lớp với nhau anh kể cho cô nghe một giai thoại thú vị về trò chơi này nhiều sinh viên bị quyến rũ bởi sinh học phân tử và do đó không lâu sau ayuji tuyển chọn được mười người để tham gia trò chơi luật chơi rất đơn giản một người đưa ra một thông điệp được mã hóa sau đó những người khác sẽ có một số ngày để giải mã thông điệp người đầu tiên giải đúng sẽ thắng trò chơi thử thách tỷ kỹ năng toán học và logic của họ nhưng cũng đòi hỏi những tia sáng cảm hứng mọi người đều thích nó các mật mã khác nhau về đồ khó tùy thuộc vào kỹ năng của người tạo ra chúng nhưng ayuji có thể giải hầu hết trong khi đó chỉ một người bạn cùng lớp có thể giải được mật mã của Ayuji Misuo Ando Ayuji kể cho ma i biết anh đã sốc như thế nào khi bị Ando giải được mật mã anh thấy lạnh người điều đó giống như thể anh ta đọc được suy nghĩ của anh và cái tên Misuo Ando đã gây ra một ấn tượng sâu sắc cho ma i đó là lý do sao cô quá ngạc nhiên khi viên cảnh sát giới thiệu cô với ando tại cơ quan giám định pháp y anh ấy hẳn là người tên ando đó anh ấy thậm chí còn tự giới thiệu là bạn cũ của ayuji biết ando là người duy nhất có thể giải được một trong số các mật mã của ayuji mà y cảm giác cô có thể tin tưởng anh cô chỉ biết rằng kỹ năng của anh với chiếc dao mổ hẳn là cao siêu lắm và rằng anh có thể tìm ra nguyên nhân cái chết mai vẫn bị ảnh hưởng từ những lời của một người đã chết cách đây hai tuần nếu ayuji không nhắc tên ando cho cô có lẽ cô không bao giờ gọi điện đến cơ quan giám định pháp y để hỏi nguyên nhân cái chết cô sẽ không bao giờ gặp lại ando trong khuôn viên trường đại học một lời nói tình cờ của ayuji đã ràng buộc cô một cách tinh vi mai rời đường chính đi vào một mê cung những con phố của khu dân cư ở đó cô nhìn thấy biển hiệu một cửa hàng tạp phẩm mà cô nhận ra cô biết sẽ phải đi đâu từ điểm đó khi cô rẽ tại cửa hàng tạp phẩm căn nhà của cha mẹ ayuji sẽ ở ngay đằng trước ký ức cách đây hai tuần bắt đầu quay lại cô rảo bước nhanh hơn đó là một ngôi nhà không có gì đặc biệt xây trên lô đất chừng bốn trăm linh m hai hôm ở lễ viếng cô nhớ tầng một có phòng khách lớn nối với một phòng nhỏ hơn kiểu nhật bản ngay sau khi ma i nhấn chuông mẹ của ayuchi xuất hiện nơi cửa bà đã nóng lòng chờ đợi ma i bà dẫn cô lên tầng hai đến căn phòng của ayuchi từ thời phổ thông đến năm thứ hai sau đại học sau năm thứ ba ayuchi dọn ra khỏi nhà rồi thuê một phòng ở gần trường mặc dù khoảng cách từ nhà đến trường thuận tiện cho việc đi về trong ngày từ đó những lần duy nhất mà căn phòng được sử dụng làm phòng làm việc là khi ayuchi về thăm nhà mẹ ayuchi mang vào một đĩa bánh bơ giòn và một tách cà phê rồi rời phòng khi mai nhìn bà lê chân xuống phòng dưới đầu cúi gục cô xúc động trước nỗi đau của bà khi mất đi đứa con trai còn lại một mình lần đầu tiên ma y nhìn kỹ xung quanh đó là một căn phòng kiểu nhật với sàn nhà lát gỗ ở góc phòng một tấm thảm được trải ra dưới bàn làm việc giá sách đặt dọc theo các bức tường nhưng cô chỉ nhìn thấy phần trên giá sách phần dưới bị che đi bởi đóng hộp cắt tông và đồ dùng để bừa bãi trên sàn cô đếm qua số hộp hai mươi bảy những hộp này đựng tất cả mọi thứ được c h ở từ căn hộ của a y u j i ở đông nakano sau khi anh chết những món đồ lớn hơn giường t ủ v v họ đã cho đi những cái hộp dường như đựng chủ yếu là s á c h ma i thở dài rồi ngồi xuống sàn nhà nhấp một ngụm cà phê cô đã cố chấp nhận khả năng sẽ không thể tìm thấy nó thậm chí nếu nó có ở đâu đó trong đống hộp kia thì tìm ra vài trang bản thảo trong tất cả đống đồ đạc ấy cũng là một nhiệm vụ khó khăn có lẽ các trang đó thậm chí không nằm trong những hộp này hai mươi bảy hộp tất cả đều được dán băng kính cô cởi áo len s ắ n tay áo lên rồi mở chiếc hộp gần nhất những cuốn sách bìa mềm cô cầm lên vài quyển một cuốn hóa ra là sách mà cô đã tặng Ayuji khao khát bỗng tràn ngập trong cô một căn hộ cũ của Ayuji vẫn bám nơi bìa sách đây không phải là nơi để đắm mình trong cảm xúc cô ngăn dòng nước mắt và quay lại công việc lôi những thứ trong hộp ra nhưng khi lục tiềm đến tận đáy hộp vẫn không có dấu hiệu của những trang bản thảo ma y cố suy luận chúng có thể bị để lẫn vào cái gì có lẽ một trong những cuốn sách mà anh ấy dùng để tham khảo hoặc một trong các hồ sơ mà anh ấy đựng tài liệu nghiên cứu cô tiếp tục b ó c lớp băng dáng trên các hộp lưng cô bắt đầu đổ mồ hôi lấy những cuốn sách ra khỏi hộp rồi lại bỏ chúng vào quả là công việc đòi hỏi nhiều công sức đến ngạc nhiên sau khi kiểm tra xong hợp thứ ba cô ngồi nghĩ và cân nhắc ý tưởng tự viết những trang bị mất đó lý thuyết đầy thách thức của iuji về logic biểu tượng đã được phổ biến ra công chúng mặc dù theo từng phần trên các tạp chí chuyên ngành tuy nhiên dự án này không quá tập trung vào một nhóm đối tượng hẹp iuji cũng đang viết một công trình có độ dài ngang một cuốn sách hướng vào các độc giả phổ thông nội dung liên quan đến logic và khoa học trong bối cảnh nhiều vấn đề xã hội khác nhau điều anh trình bày trong công trình đó không quá khó thực tế công trình này chia ra thành nhiều phần và được xuất bản hàng tháng bởi một nhà xuất bản lớn mai đã tham gia dự án này từ ban đầu cô tình nguyện sao chép lại cho sạch sẽ những gì iuji biết cô thậm chí đã tham gia các buổi họp với người biên tập vì vậy cô cảm thấy mình nắm khá rõ mạch lập luận của a y u i cũng như phong cách viết của anh nếu chỉ có một hoặc hai trang bị mất cô thấy tự tin rằng mình có thể nghĩ ra cái gì đó để lắp vào chỗ trống mà không gây ra bất cứ sự thiếu nhất quán nào nhưng chỉ khi mình có thể chắc chắn rằng chỉ có một trang bị mất nếu đúng như thế có lẽ cô sẽ đầu hàng trước cám dỗ này mỗi phần có bình quân bốn mươi trang bản thảo nhưng đó là số bình quân số trang giao động từ ba mươi bảy đến bốn mươi hai đây là phần thứ m ộ ư ơ i hai và là phần cuối nghĩa là cô không có cách nào biết được bao nhiêu trang bị mất khi cô rời lễ viếng để sắp xếp bản thảo cô đã tìm thấy phần cuối có ba mươi tám trang viết tay trang cuối cùng được đánh số ba mươi tám và trước nó có ba mươi bảy trang lúc đầu cô không ngờ rằng có gì đó sai sót mặc cho lễ tang và tất cả cô vẫn thức khuya để ngồi chép một bản thảo sạch cuối cùng khi đã đến hạn chót cô ngồi và đọc toàn bộ bản thảo chính lúc ấy cô mới nhận ra có chỗ thiếu giữa hai trang cuối cùng nếu xem một số trang chúng có vẻ ổn trang 38, t i ế p theo sau trang 37. nhưng có đ i ề u gì đó quan trọng đã thiếu thực tế là phần kết luận và không có phần này thì những lập luận sẽ là vô nghĩa hai dòng cuối cùng của trang 37 b bị gạt bỏ bằng bút bi có một mũi tên chỉ dẫn đến mép trang nhưng trang tiếp theo không có đầu của mũi tên cô chỉ có thể phỏng đoán rằng anh đã bổ sung điều gì đó và rằng điều gì đó ấy đã biến mất tái nhợt đi cô đọc lại toàn bộ từ đầu vài lần cuối nhưng càng đọc thì càng thấy rõ ràng có một khoảng trống ở đoạn cuối mạch lập luận của anh vốn được lập lại và mở rộng sau mỗi phần bỗng dưng dừng lại với những từ tuy nhiên chính vì lý do đó cụm từ này dường như hứa hẹn một phản đề nhưng câu văn bị ngắt ở đấy càng hiểu dòng suy nghĩ của anh cô càng tin rằng một đoạn quan trọng có thể dài nhiều trang đã biến mất toàn bộ công trình mười hai phần khoảng năm trăm trang đã được lên kế hoạch để xuất bản dưới dạng sách đây là kết luận mà cô đang tìm điều này rất hệ trọng do đó ngay lập tức cô gọi điện đến nhà bố mẹ của ayuji và giải thích tình huống với họ trong hai hoặc ba ngày sau lễ tang họ đã dọn căn hộ của ayuji và mang hết sách vở đồ đạc cá nhân của anh về căn phòng cũ nếu những trang bị thiếu lẫn vào cái gì khác chúng phải ở đâu đó trong phòng mai đã giải thích cho bố mẹ ayuji như thế cô cần được họ cho phép tìm kiếm trong đống đồ đạc của a y u j i nhưng giờ đây đối mặt với những chồng họp cô thấy muốn khóc ôi sao anh lại ra đi bỏ mặt em dù sao quá là tài tình khi trút hơi thở cuối cùng ngay sau khi kết thúc bản thảo cô c ầ m ghét điều đó biết bao em muốn anh quay lại đây ngay lúc này và cho em biết chuyện gì đã xảy ra với những trang viết đó cô với lấy tách cà phê giờ đã nguội lạnh giá như cô đọc qua bản thảo sớm hơn cô sẽ không ở trong cái đống n g ỗ n ngang này có h ơ i tiếc đến đâu cũng chưa đủ nếu không thể tìm thấy những trang bị thiếu cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng tự viết lấy chúng cô sợ cứng người vì ý nghĩ rằng điều mình viết có thể khác với ý định của a y u q i cô thực sự hơi quá tự tin quả đúng là cô đã được nhận vào học ở khoa sâu đại học nhưng để một cô gái mới hơn đôi mươi giả mạo kết luận trong tác phẩm cuối cùng của một nhà logic học người mà mọi người đều kỳ vọng những điều vĩ đại mình không thể làm thế tự nhủ phải tìm thấy những trang thiếu đó cô lại mở hộp tiếp theo khoảng hơn bốn giờ căn phòng m ặ t quay về phía đông bắt đầu tối cô bật đèn lên lúc này là tháng mười một ngày đang ngắn đi đáng kể nhưng trời không lạnh ma i đứng dậy kéo rèm cửa lại cô thấy khó chịu từ nãy vì cảm giác ai đó đang theo dõi mình qua cửa sổ cô đã lục tìm p h ầ n nửa số hộp cắt tông nhưng vẫn chưa tìm thấy những trang thiếu đột nhiên ma y nghe tiếng tim mình đập nhanh trong ngực cô dội lên tiếng tình thịt cô dừng công việc đang làm và ngồi xuống một bên đầu gối để cao lưng cuối chờ cho nhịp tim dịu lại điều này chưa bao giờ xảy ra với cô trước đây cô ấn tay lên phía trái ngực cô xác định xem điều gì đã gây ra hiện tượng đó Nó phải phẩm thầy mình? cảm tội lỗi giáo là làm mặt mất tác phẩm của vì đã không không phải vậy có gì đó đang ẩn nấp trong phòng một phút trước cô đã nghĩ nó từ bên ngoài phòng nhìn c h ầ m c h ầ m vào mình nhưng rõ ràng cô đã nhầm cô gần như chờ đợi một con mèo hoặc cái gì đó nhảy bổ ra từ s a u một chiếc hộp cô cảm thấy lành lạnh sau đầu và gáy một ánh nhìn như muốn đâm xuyên cô quay lại cô thấy chiếc áo len hồng của mình đang phủ lên một chiếc hộp cô đã bỏ nó ở đấy để bắt đầu việc tìm kiếm những lỗ nhỏ giữa các sợi len sáng long lanh như những con mắt phản chiếu ánh đèn ma i nhặt chiếc áo len và thấy lộ ra một đầu máy video chiếc máy đ è n thẫm nằm trên một cái hộp dây quấn xung quanh đó hẳn là chiếc đầu máy của ở căn hộ của Ayuji tuy nhiên không có màn hình tv và chiếc đầu máy cũng không thấy cắm vào ổ điện rón rén mai đưa tay chạm vào mép máy dây điện quấn quanh phần giữa từ trên xuống khiến chiếc đầu máy nằm trên những vòng dây giống như một cái bập bên mình đã để áo lên đây à cô không thể nhớ được tất nhiên không có giải thích nào khác trước khi bắt đầu tìm kiếm trong những cái hộp cô đã cởi áo len và vô tình để n ó lên đầu máy video t hẳn g là như thế cô nhìn c h ầ m c h ầ m vào cái máy có lẽ khoảng một phút và mọi ý nghĩ về những trang viết thiếu biến mất khỏi tâm trí thay vào đó xoáy lên những câu hỏi về một cuốn băng cô không thể quên điều k a z u y u k i asakawa đã nói vào hôm sau cái chết của ayuji anh ấy không nói với cô có gì ở đó vào phút cuối sao không một lời t r ă n trối không một lời chẳng hạn như về một cuốn băng sao ma y tháo những vòng dây quanh thân máy cô nhặt dây nguồn lên và tìm ổ cấm một ổ cấm nối nằm khiêm tốn dưới chân bàn cô cấm dây vào đó bốn số không bắt đầu nhấp nháy trên màn hình hiển thị của đầu máy nhịp nhấp nháy của nó giống như của một người chết sống lại ma i đưa ngón trỏ tay phải ra xoay thành vòng tròn trước chiếc đầu máy cô không thể quyết định phải làm gì một giọng nói vô thành bảo cô được chạm vào nó dù vậy ma i vẫn nhấn vào nút y j e c k k e máy mở tiếng động cơ ro ro và một cuộn băng chui ra trên gáy băng có nhãn và nhan đề được viết trên đó lisa Minnelli f r a n c Sinatra s a m m y d a v i s jr 1989 cuộn băng trông giống như một cái lưỡi lớn nhô ra khỏi đầu máy đầu máy giống như đứa trẻ đang nháy mắt v à ngọ ngoại chiếc lưỡi trước mặt cô mà y túm chặt chiếc lưỡi đen đó và kéo ra